các bạn đang nghe tại đọc truyện gì gì ấy người ta nghe không rõ dân chúng trong vùng đồn rằng cô là một mụ phù thủy thật ra thì cô vân không phải chủ nhà mà chỉ là người làm mướn chủ nhà chính là ông tám một thương gia giàu có kia khi người bà con cuối cùng của cô vân từ trần cô gần như không còn một xu dính túi Sau gần một năm cô không trả tiền nhà Ông Tám đã yêu cầu cô dọn đi Cô ở lại thêm được vài tháng nữa Và khi ông Tám trục xuất cô ra khỏi ngôi nhà Để nhường chỗ cho gia đình ông Thì cô nguyền rủa Cả nhà ông sẽ chết vì bệnh đậu mùa đó Quả nhiên không lâu sau đó Cả nhà ông Tám bị bệnh đậu mùa Khiến cho vợ và tất cả năm đứa con ông đều thiệt mạng dân địa phương cho rằng cô là một mụ mộ phù thủy độc ác và do sự thúc đẩy của ông tám để trả thù cho vợ con ông họ xúm lại dùng gậy gộc đánh chết cô trước khi chút hơi thở cuối cùng cô gượng thều thào xin hãy chôn tôi ở vườn sau căn nhà bị tôi nguyền rủa Ông Tám đồng ý, không phải là ông tử tế cái gì, mà là để ông có cơ hội trả thù bằng cách sáng sáng ra đi tiểu lên ngôi mộ đó. Thế rồi ngày tháng cứ trôi qua, sau khi ông Tám từ trần, vì ngôi mộ không có bia, vì đã bị ông Tám san bằng rồi. Một người nào đó trồng một cây xoài, mà người ta cho là ngay phía trên chỗ cô Vân yên nghỉ. Thế là sau một vài hiện tượng bất thường, thiên hạ đồn đại là cây xoài kia có ma, đồng thời bảo nhau, ai mà phạm tới cái cây này, dù chỉ một cành nhỏ thôi, cũng sẽ bị hồn ma hiện về bóp cổ ngay. Điều đáng nói là sau đó tuy nhiều loại cây khác được trồng trong sân này, nhưng không một cây nào sống sót được ngoại trừ cây xoài kia. Và luật sư Mão kết luận, Đó là lý do tại sao tôi nói là bà không nên đốn bỏ cây xoài này đâu. Cha mẹ tôi nhìn nhau rồi nhìn cây xoài với cái vẻ e rè trước khi mẹ tôi lên tiếng. Nếu cây xoài này đã được trồng ở đây lâu năm như vậy thì có lẽ mình cũng không nên động đến làm gì nữa. Tuy mẹ nói thế nhưng tôi biết mẹ tôi bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của luật sư Mão rồi. Tôi thấy là mấy người lớn hình như không được thoải mái lắm khi đứng gần cây xoài trong bầu không khí lặng ngắt như Nghĩa Trang sau câu chuyện của luật sư Mão. Riêng tôi, tôi cảm thấy như chút được gánh nặng khi cha mẹ tôi cảm ơn ông Mão trước khi lên xe ra về. Thời gian tiếp theo là những ngày thật bận rộn. Trong khi mẹ tôi trông coi thợ sửa sang ngôi nhà, thì tôi phụ giúp cha tôi sắp xếp đồ đạc. Chưa đầy ba tháng sau, căn nhà đã tươm tất, và gia đình tôi đã dọn về đó ở. Sau mấy tuần lễ, tôi cảm thấy thích thú ngôi nhà và thích cái đời sống yên tĩnh của vùng quê, tuy không xa Sài Gòn là mấy. Đồng thời tôi cũng cảm thấy sự ngự trị của cây xoài ở vườn sau tôi thường nghĩ tới câu nói của luật sư mão ai mà dám phạm tới cái cây này dù chỉ một cành nhỏ thôi cũng sẽ bị hồn ma hiện về bóp cổ chết mỗi lần nghĩ tới câu nói đó tự nhiên tôi lại rùng mình rồi tôi thầm nghĩ vô lý bây giờ là thế kỷ hai mươi hai mốt rồi làm gì còn những chuyện ma quái đó nữa Tuy nhiên thì tôi vẫn luôn luôn bị câu chuyện của luật sư Mão hay nói đúng hơn là chuyện về cây xoài kia ám ảnh. Và tôi luôn luôn tự hỏi rằng không biết việc gì sẽ xảy ra nữa nếu như một người nào đó đụng chạm tới cây xoài kia. Thế rồi, vào một buổi chiều nắng tốt, tôi quyết định tìm cho ra sự thật. Tôi lấy một con dao xếp trong ngăn tủ ra và cố tỏ vẻ bình tĩnh bằng cách huýt sáo om sòm trong khi mở cửa sau bước ra vườn sau bật lưỡi dao ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net